Trường chia cho bảo và Aston Một hũ cơm và hai suất cà ri Gã thanh niên đẹp trai Ngồi trên giường vụt mặt ăn Không nói không rằng Cô cố gạn trí nhớ để xem Cô đã gặp hắn ở đâu Nhưng hắn có vẻ khó chịu Trước ánh nhìn tò mò của bảo Hắn đứng dậy đi vào toilet Trước khi hắn với tay đóng cửa Cô chợt nhìn thấy một vết sẹo dài Quấn thừng trên phía cổ trái Của tay thanh niên đẹp trai một tia chớp vé lên, bảo giật mình nhận ra rằng cô đã nhìn thấy hắn trong bức ảnh truy nã ở văn phòng công an quận cách đây hai tuần. vết sẹo nằm dưới khuôn mặt đẹp trai không thể trộn lẫn vào đâu được. Cô gạt lại ký ức. Hắn bị truy nã vì người ta đã tìm thấy con dao tang vật trong nhà hắn là dụng cụ hành nghề chuyên nghiệp, cũng là thứ đã sơn gọn ổ bụng một tên trùm xã hội đen khác. Bảo thấy nền đất dưới chân hơi trao đi, cô phải dựa hẳn vào tường để giữ bát cà ri trên tay cho cố định. Lúc tên giết người từ trong toilet đi ra, Bảo cố dựa nét mặt bình thản, khuôn miệng cười thân thiện, cô chào rồi về phòng. Trường dặn với theo, Nhớ ở yên đấy chị ơi, đừng có ra ngoài nhá. Trong lúc Aston đang ăn ngấu nghiến bữa tối, Bảo hít một hơi dài rồi thì thầm cái thằng đi cùng mình không phải là ca sĩ là một tên giết người có trong hồ sơ truy nã aston vẫn mải mê với bát cà ri trên tay như thể vừa nghe cô thông báo kết quả của một hiệp bóng đá bảo rít lên khe khẽ aston anh có nghe thấy gì không chúng ta đang đi chung với một tên giết thuê chuyên nghiệp aston liếm cặp môi bóng nhẫy mặt bình thản chúng ta không can thiệp Luật bất thành văn. Bảo dung người. Vứt quách cái quy luật của anh đi. Suốt từ hôm qua, tôi đi chung với một kẻ giết người. Trời ơi! Aston xoay người về phía bảo. Cô nghe này, chúng ta có thể làm gì được? Cô tự đi xuống phố tìm đồn cảnh sát Campuchia để báo cáo à? Chúng ta kể chuyện này với em họ cô và yêu cầu anh ta đưa trở lại. Hay là tôi với cô trốn thoát khỏi đây? <cười> Buồn cười chưa? Chúng ta vừa mới trốn khỏi Việt Nam. Cô nên nhớ rằng giờ phút này, tôi với cô cũng đang là tội phạm đấy nhá bảo giật bắn mình rõ một điều rằng nếu có thêm cả chục tên giết người nữa đi cùng chuyến với aston anh ta cũng chẳng ngán. trái lại càng hứng thú vì pho tư liệu sống có giá trị cho những bài báo đắt tiền của anh ta càng ngày bảo càng ghê sợ đồng nghiệp của mình hơn cô vặn vẹo hai tay bảo biết rằng nếu cô và aston có bất kỳ hành động gì chính thằng em họ quý hóa sẽ giải quyết mọi chứng ngại vật trong chuyến giao hàng của hắn. Tầm mờ sáng hôm sau, bảo thức dậy trước nhất sau những giấc ngủ ngắn chập chờn. Bên cạnh cô, Aston vẫn ngủ ngon lành, khuôn mặt bình thản như đang nằm trên chính giường nhà mình. Và sáng hôm sau. Sẽ có một tách cà phê nóng hổi Chờ sẵn trên bàn làm việc vậy Bảo mặc quần áo Những bộ cô mang theo Đều là đồ của nam giới Sẵn mái tóc cắt ngắn Giờ trông bảo khuỳnh khoảng Như một gã đàn ông cao lớn Việc cải trang này của bảo Cũng là để đề phòng Mọi bất chắc trên đường đi Họ bước ra khỏi nhà trọ Những khuôn mặt người ngây dại trước hiên nhà lại thô lố nhìn họ như lúc mới đến cả bốn người mặc những bộ quần áo cũ kỹ bẩn thỉu hệt những người nông dân campuchia riêng aston vẫn phải đi tụt lại đằng sau một quãng ra đến đường quốc lộ trường vẫy một chiếc xe tải nhỏ trên thùng xe đã nhung nhúc những người bảo ngồi chen giữa những thùng ngũ cốc và giọt rau đã héo nẫu dưới ánh nắng sớm mai hưng hực. Không lâu sau, cứ một quãng, chiếc xe lại chạy chậm lại cho khách nhảy lên. Không còn chỗ nữa, nhưng có vẻ như những người dân quê đã quen đi lại kiểu này, nên họ bám kín xung quanh thành xe bằng đủ mọi tư thế. Giờ thì chiếc xe đã chở một khối lượng gấp ba lần trọng tải mà nó có thể chở. Đường xấu, chở nặng, chiếc xe cũng mềm, đi xiên xẹo như lúc nào cũng trực ngã lăn cành xuống bờ ruộng. Trường nháy mắt, ý bảo đi bằng cách này là an toàn nhất, hệt như khi hắn phấn khởi trườn trên những cánh đồng ngập ngụa nước mưa và bùn đất. Những lớp đất đỏ vừa hanh hao sau cơn mưa tung lên những làn bụi đường nặng trịch. Bảo ho sạc sụa, liếc mắt nhìn Aston đang co người bình thản bên một sọt chuối. Anh ta ra hiệu rằng họ vẫn còn may mắn chán so với những người đang lúc nhúc bám vào thành xe kia thỉnh thoảng chiếc xe vẫn chậm chậm thả khách xuống nhưng không vì thế mà xe bớt nặng vì liên tiếp có người nhảy lên những gã nông dân hôi mù mồ hôi đặc quánh bếp xuống cổ quần áo bụi bờ đất đỏ tuy nhiên bảo đã bắt đầu thích nghi với cái hỗn tạp bẩn thỉu từ lúc dò dẫm trên những cánh đồng hoang sát biên giới trời bắt đầu nắng gắt tỏa cái nóng hầm hập xuống những giọt thực phẩm tươi đang bốc mùi làm khô ra những cục đất sét dính vào thành xe và ngây những lớp mồ hôi dính nước từ người nọ sang người kia ấy vậy nhưng chỉ một quãng trời đã bắt đầu ào ào mưa những con người trên xe tiếp tục chịu trận Ứng đủ sự tai quái của thời tiết, không một lời phàn nàn. Bảo rút một chiếc túi ni lông, thít lên đầu. Trong cái diện tích chen trúc trên thùng xe lộ thiên, Bảo không bị ướt người, Vì không một giọt mưa nào có thể chui lọt xuống dưới bên dưới. Xế trưa, xe vào đến ngoại ô Phnom Penh. Trường gọi một chiếc túc túc, Để rồi một tiếng sau đó, Chiếc xe thả họ, Xuống một khu chợ tồi tàn, ẩm ý, tầm mùi rác rến. Cả đám người lầm lũi theo kẻ dẫn đường vào một phòng trọ nằm khuất trong góc chợ, Có phần còn bệ rạc hơn căn nhà trọ ở Breivang. Bảo gầm mặt đi theo những bước chân đều nhịp lên thẳng lầu hai. Cái thứ mưa dai dẳng đầu mùa làm cho mặt sàn hành lang đã bẩn hiểu lại càng thêm lớp nhớp trườn đẩy cửa một căn phòng phía tay mặt. Chỉ ở đến tối nên thuê phòng một cho nó tiết kiệm. Bức tường nhà trọ áp lưng vào khu chợ, không hề có cửa sổ, chỉ vài lỗ thông hơi phía bên trên hứng trọn những tạp âm và mùi xú uế đặc trưng. Những lớp vữa trên tường đã mổ ra Và chỉ cần động nhẹ là có thể rụng xuống hàng tảng. căn phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất. Nơi đó có thể ngồi được. Bảo mệt đờ người, nhìn chiếc giường với ga cháo lòng đầy vết bố vàng một cách thèm muốn. Rồi đành ngồi nép vào một góc. gã đẹp trai không nói không rằng nằm lăn lên đệm, Còn Aston cũng ngay lập tức cởi giày. Và duỗi chiếc chân dài ngưu xuống tận cuối giường. Trường vội vã rửa mặt, Xong vác chiếc ba lô lên vai. Tôi có việc phải đi bây giờ, Mọi người ở yên trong này không được ra ngoài, Đến chiều tôi quay lại đón. Nói xong, Hắn bước phát ra cửa. Bảo nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa phía bên ngoài, Và tiếng bước chân văng vẳng, xa dần. Cô kinh hãi, Thằng em họ đã nhốt cô Cùng một tên giết người Và một gã nhà báo ngoại lai Thích ngửi mùi tanh của máu Trong một căn phòng âm u Như nhà ngục của kẻ tử tội Ở một nơi Hoàn toàn xa lạ Cả ba bọn họ Nằm ngồi yên lặng trên giường Bảo không còn chuyện gì Để trao đổi với người đồng nghiệp bất đắc dĩ Càng không thể nói chuyện với kẻ Có khuôn mặt đẹp như ca sĩ Cô cũng không thể ngả tấm thân mỏi nhiều xuống giường Hay đánh liều Lê la xuống nền đất ẩm ướt Đầy dáng dết Gã đẹp trai Đã cất tướng ngáy Aston cũng lấy chiếc ba lô kê dưới lưng Kiểu nửa nằm nửa ngồi Rồi liêm dim đôi mắt Trên khuôn mặt bình thản Bảo cứ ngồi như vậy, trong ánh sáng nhờ nhợ của căn phòng, mà nếu không có đồng hồ, hẳn không biết trời sáng hay đã tối. Giờ phút này, cô cảm thấy cảnh chen trúc trên chiếc xe thùng khét mùi mồ hôi và rau thối, quãng đường đi bộ dưới làn mưa đêm bẩn ở Breivang, cánh đồng vùng biên úng ngập lồn nồn, những mảnh vụn xương người còn sót lại, dù sao cũng vẫn dễ chịu hơn ngàn lần không gian và thời gian trong căn phòng này trên chiếc giường ngột ngạt này như sánh lại không thể trôi đi được nữa bảo bắt đầu đếm sự sống từ những khước chạy của kim dây trên chiếc đồng hồ đeo tay hai gã đàn ông vẫn ngáy vang trời và căn phòng đã đen ngòm lại những âm thanh lao sao lọt vào qua lỗ thông hơi bắt đầu giảm dần rồi mất hẳn bảo không còn nhìn thấy chiếc đồng hồ thậm chí đôi tay để sát trước mặt cũng không thể nhận ra nữa từng tế bào trên người bảo tê dại rồi đông cứng lại bảo không còn thấy mỏi không còn ngửi thấy mùi xú uế ẩm mốc và mùi hôi rình toát ra từ hai gã đàn ông những tiếng ấy mơ hồ gợi nhắc cô rằng Vẫn đang còn sự sống Trong cái địa ngục này Cơn lục bục trong dạ dày Báo cho bảo biết Lúc này Hẳn đã quá 8 giờ Thằng em họ vẫn chưa quay trở về Hắn đi đâu Chắc chắn Cái việc khiến hắn phải vội vã ra ngoài Chẳng tốt đẹp gì Biết đâu Hắn gặp trục trặc gì đó và không thể trở về đúng giờ. Biết đâu, hắn đã bị người ta tóm hay gặp một tai nạn dọc đường. Mà cũng có thể, hắn đã đánh hơi thấy nguy hiểm nên bỏ rơi cả lũ bảo để rung thẳng về Việt Nam. Mọi ý nghĩ của cô mơ hồ dần dần rồi bắt đầu lẫn lộn trong ảo giác. Ngay cả thính giác cũng không còn hoạt động nữa. Những tiếng ấy đều đều vẳng xa dần, xa dần, rồi biến thành những thanh âm u u, siêu thực. Đúng vào lúc, bảo bắt đầu liệu đi, thì hai gã đàn ông bên cạnh đồng loạt bật phát dậy. Cô mở choàng mắt, ánh đèn neon đục lờ, trong phòng, soi rõ thẳng trường trước mặt. Có lẽ, những người kia đã nghe thấy tiếng mở cửa, và theo bản năng thường trực, ngay lập tức. Rứt khỏi giấc ngủ say xưa, thằng trưởng cào nhào, bèn đóm đầu mà không bật lên. Hắn vứt lên giường vài cái bánh mì kẹp và lại chui vào buồng tắm, không quên vác theo chiếc ba lô. Bảo nhìn thấy chiếc ba lô của thằng em họ, vẫn còn vài thứ gì đó, nhưng không còn căng phồng như trước. Tuy nhiên, cơn đói khiến cô bỏ qua cái ý định đoán xem đó là loại hàng quốc cấm nào. Mà thằng Trường phải thận trọng đến thế. Thằng Trường rục rã. Ăn nhanh lên, sắp đến giờ giao hàng rồi. Chị hai và thằng cao cầu kia chờ đây nhá. Em đưa Khứa đến chỗ hẹn rồi quay về. Bảo trao đổi điều này với Aston. Những mong anh ta đồng ý. Vì cô không còn muốn đi chung với con quỷ. Mang bộ mặt đẹp đẽ thêm một phút nào nữa. Nhưng Bảo buộc phải dịch lại hai câu ngắn gọn song rất kiên quyết của Aston bắt đầu một trận tranh cãi quyết liệt nữa của trường và gã kia trong buồng tắm nhưng rút cuộc trường ra ngoài trước cười hề hề <cười> ổn rồi tiền trước đây.